Chương 1627, Lục Tử Tiên nhết môi, quán quán, em muốn nghe cái gì? Anh thích em đến thế nào, em không phải không biết, ánh sáng trong mắt hạ tịch quán trong nháy mắt tắt đi, cô lui về sau một bước, Lục Tử Tiễn đi đến, từng bước một tới gần cô, quán quán, em muốn anh chúc phúc em và Lục Hàn Đình sao, anh muốn anh chơ mắt nhìn hai người hạnh phúc sao, xin lỗi, anh làm không được, Lục Hàn Đình từ nhỏ đã có nhiều hơn anh, cái gì đều là của hắn, sau đó gặp được em. Em cũng là hắn, cái này anh làm sao cam tâm, anh đã sớm thề trong, ạ lòng sẽ đoạt lại tất cả những thứ vôn thuộc về anh, bao gồm cả em, quán quán, hạ tịch quán nhìn lục tử tiễn trước mắt xa lại như thế, cô lắc đầu, rất nhanh, tắm lưng mềm mại của cô trống lên vách tường lạnh như băng, cô không thể lui được nữa, lục tử tiễn lần qua đây, ngăn cô giữa tường và lồng ngực mình, hai bàn tay to nắm chặt bờ vai oánh nhuận của cô, quán quán, lục hàn đình đã chết. Em tỉnh lại đi. Ở chung với anh, anh sẽ đối tốt với im, nói xong, lục tử tiễn cúi đầu, trực tiếp hướng trên môi đỏ mọng của cô hôn tới, hàng mi hạ tịch quán run lên, nhanh chóng tránh né, khoảng cách gần như vậy để cô ngửi được hơi thở đàn ông sạch sẽ như lan như ngọc trên người lục tử tiễn, mùi hương này dị thường dễ ngửi, hệt như lúc trước thế nhưng, anh đã thay đổi, đã hoàn toàn thay đổi rồi, trong lòng hạ tịch quán không ôm bất kỳ hy vọng nào với anh nữa. Hai tay nhỏ bé chống lên lồng ngực anh đẩy anh ra ngoài, lục tử tiễn, anh buông ra, đừng chạm vào tôi, lúc cô né tránh, đôi môi mỏng của lục tử tiễn lau lướt qua trên sợi tóc mềm mại của cô, trên người cô rất thơm, mỗi một sợi tóc đều tàn ra mùi hương, đã nhiều năm như vậy, lục tử tiễn từ thiếu niên phong hoa đến người đàn ông 27 tuổi, không phải là không có dục vọng, dù sao cũng là người đàn ông bình thường, đối diện với cô gái mình yêu, cũng có khát vọng. Hiện tại môi anh chạm đến sợi tóc cô, thân thê cao to tuân Mỹ của anh khẽ cứng đờ, hạ tịch quán rất chống cự loại thân mật này, cô chưa từng nghĩ tới sẽ cùng Lục Tử Tiễn phát triển đến bước này, cô và Lục Hàn Đình còn kém một bước sẽ tái hôn lại, dù thế nào, cô là chị dâu của anh Lục Tử Tiễn, anh đừng như vậy, nếu như anh chạm vào tôi, tôi sẽ thực sự hận anh, Lục Tử Tiễn nhẹ nhàng lan yết hầu. Vậy hận đi, bàn tay to trắng nõn của anh rơi vào sau gáy cô. Dịu dàng lại không mất lực nắm chặt gái cô, sau đó hướng trên khuôn mặt của cô, hôn lên, anh hôn được đôi mặt của cô, anh đã cảm thấy cô gái trong lòng kinh sợ hoảng loạn, bởi vì hàng mi tựa cánh bướm của cô dưới làn môi anh rung động, anh nhắm mắt lại, lại hôn lên đôi mắt cô, vô cùng yêu thương, hạ tịch quán biết đại khái lục từ tiện yêu cô, nhưng anh đã thay đổi, nhưng cô không rõ vì sao anh đã trở nên ti tiện như thế, vì sao lúc hôn lại dịu dàng cẩn thận đến thế. Lúc này nụ hôn của lục tử tiễn từ trên ánh mắt của cô đi xuống, tránh được môi cô, rơi trên khuôn mặt của cô, sau đó tràn chọc đến cổ cô, một bàn tay khác của anh nắm chặt vòng eo mềm ung dung nhác cô lên, kéo cô vào trong ngực mình, lục tử tiễn, không muốn. thân thể hai người kề sát như vậy, hạ tịch quán ra sức dễ dụa, thượng quan đằng ngoài cửa số hài lòng nhìn một màn này, xem ra hoài nghỉ của gã đối với lục tử tiễn không cần thiết, lục tử tiễn thực sự hắc hóa rồi. Thượng quan đẳng xoay người rời đi, lục tử tiễn liếc thấy thượng quan đẳng đã rời đi, lý trí nói cho anh biết anh nên dừng lại, nhưng anh không buông tay được.